Lúc này Trần Vũ cũng cảm nhận được mối liên kết lúc trước giữa mình và phân thân đã biến mất, mà thay vào đó là một mối liên hệ khác, hắn cũng không cách nào để tả được. Trần Vũ không nhanh không chậm ngồi xếp bằng lại, bắt đầu củng cố tu vi. Tuy hắn không hấp thu được một phần trăm tu vi của phân thân, nhưng mà với tu vi hiện tại cũng xem như là ổn rồi. Bọn họ, cơ nguyệt cầm sinh mệnh hoa ra quan sát, thì thấy hắc khí màu đen bám trên hoa cũng đã tiêu tán, hoàn toàn không còn hiện hữu tại nơi này nữa. Chứng tỏ về sao phân thân có bị giết chết thì cũng không còn gây hại cho chân thân nữa. ai hắn không có sao, không cần phải lo đâu. Tháp lão chỉ biết thở dài đứng từ xa nhìn lại hướng này quan sát tình hình đang diễn ra. Chuyện gì đến thì cuối cùng cũng sẽ phải đến, trốn chạy cũng chẳng thể nào tránh khỏi được. Lúc này phía đối diện Trần Vũ từ dưới chân của phân thân tuôn ra vô số cơn gió hắc ám. Tóc bạc trắng của hắn cũng dựng đứng lên phía trên. Từ rời đất và xung quanh bốn hướng có vô số chấm li ti không ngừng tập hợp lại Máu, thịt, da, xương của thân xác cũ của phân thân dần dần như là cho tàn rơi ra khỏi cơ thể của hắn Những chấm điểm li đi ti kia liền nhanh chóng bù đắp vào những gì mà phân thân vừa mới bị lấy mất Da thịt cũng trở nên rõ ràng, sắc mặt hồng nhuận trở lại Ở phía bên đây thì Trần Vũ cũng đã nhắm mắt tu liền Từ dưới chân của hắn cũng có một đợt cuồng phong trắng xóa thổi lên mãnh liệt Làm tóc hắn bay dựng lên trên hiện tại thời gian trong tháp dần dần chuyển sang tối và từ ngay chữ địa ở ngay bi tâm của phân thân bất chuật phóng ra một đạo kim quang nó hình thành trên không trung vô số ký tự huyền ma chân kinh nhất liệt ma vương địa ma xuất thế bách bảo di nguyên kinh thiên lục đạo diệt hết ác nhân ngàn phàn cái thế ma đầu phật tử mi ở phía bên kia thì ngay bi tâm của chữ thiên của trần vũ cũng đồng loạt phóng ra một đạo kim quang Hỗn độn thiên kinh, đất thiên đoạn mạnh, chu luyện thiên ma, phách luyện cái minh, minh hồn chứng giám, lục đạo luân hồi, mình ta rời khỏi. Những ký tự của Huyền Ma chân kinh và Hỗn độn thiên kinh bất chợt rung động thật là mãnh liệt. Sau đó chúng bay quanh thân của mỗi người, sau đó thì mình đến từ đâu thì về lại chỗ đó. Có lẽ cũng sắp đến cái thời rồi. Tháp lão vốt dâu ngước đầu nhìn lên trời cao Sau đó cũng từ từ biến mất Chỉ có thiên lung là còn ở lại Nàng đứng đây nhìn hắn Nàng cứ nhìn mãi Sau đó chỉ thở nhẹ một cái rồi cũng rời đi Hoành, hoành, hoành Ngay lúc này phía sau lưng của hai người Đồng loạt xuất hiện một cái bánh xe pháp truyền luân Không ngừng xoay tròn Nó phát ra nhiều đạo ngân quang đủ màu sắc Phía trên đó có khắc rất nhiều ký tự cổ xưa Hai bên chợt mở mắt ra Ánh sáng từ trong mắt bắn ra các phương Và một số ký tự kỳ lạ Chạy nhảy trên da thịt mỗi người Sau đó liền lại mất tăm ở dưới da thịt Thà Trần Vũ thoát khỏi trạng thái kỳ dị kia Vừa lấy lại được ý thức Thì nhìn vào tay chân của mình Xem biểu hiện có khác thường nào không Ở phía bên kia thì phân thân của hắn Những tơ hắc khí cũng dần dần biến mất tiểu Vũ cũng từ từ ngước đầu nhìn lên nhếch miệng cười nhạt Một bàn tay xòe ra Bất ngờ có một lực hút vô hình xuất hiện Những sát khí màu đỏ ở xung quanh người quán bấy lâu nay Bây giờ bị hút lại một cách rất là nhanh chóng Ban đầu chúng như là sương vụ Một lúc sau thì như là hạt nước Sau đó dần dần cô đặc lại biến thành một hạt trâu màu đỏ Sát khí từ hạt trâu màu đỏ nhỏ bằng đầu ngón tay kia Tỏa ra vô cùng đồng đậm Đây chính là tác dụng của huyền ma chân kinh Lấy sát khí, ma khí đều có thể luyện hóa được Tiểu vũ lại nhếch miệng cười nhạt nhìn hạt trâu mình cười Sau đó há miệng nuốt nó vào trong Viễn Mai chân kinh bắt đầu khởi chuyển liên tục điện hóa sắc châu. Trần Vũ ngồi ở bên đây thấy vậy thì không khỏi chau mày lại. Công pháp đó quá là nghịch thiên đi, đến sát khí mà cũng có thể hấp thu được. Trần Vũ thử nhìn qua chân thân của mình lên tiếng mà hỏi: "Này, người người là ai vậy?" Nghe có tiếng người hỏi thì Tiểu Vũ ngước đầu nhìn qua Trần Vũ, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, nhạt nói: "Ta chính là người Nghe vậy thì Trần Vũ không nói một tiếng nào âm thầm quan sát tên đối diện trước mặt của mình. Nãy giờ hắn cảm nhận được phân thân của mình đã thay đổi xa thịt hoàn toàn. Bây giờ thì nhìn sơ thì thấy dung mạo, sáng tóc hai người có phần giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mà tính cách thì lại khác xa một trời một vật. Tính cách của phân thân hắn vô cùng lạnh lùng trầm ổn. Nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn thì chỉ thấy một sự lạnh giá. Còn Trần Vũ thì tuy có sự trầm ổn thật đấy nhưng mà lại còn kèm theo đó là một sự ấm áp. Về sau ta sẽ đi theo con đường ma tu của ta Còn ngươi thì cứ đi theo con đường tu tiên của ngươi Tiểu vũ đứng dậy hai tay bối sau lưng ngước đầu nhìn lên trời cao Hít vào một hơi thật là mạnh sau đó nhàn nhạt lên tiếng Trong lời nói không có một chút gượng ép trong đó tràn đầy sự tự tin Đây là tất cả là đồ của ngươi Tiểu vũ lấy ra một cái túi chữ vật bên trong chính là toàn bộ những thứ mà hắn đã giữ trong thời gian qua Nào là phi kiếm, kim tệ, mấy đan dược vân vân. Tất cả những thứ này chẳng không cần một thứ nào cả Bây giờ đã có huyền ma chân kinh thì đã khác rồi Chỉ cần đi tìm một nơi đầy dẫy tử khí và khí thức khắc ám Và âm khí thì hắn sẽ như là cá gặp nước ngay Trần Vũ thả nhiên thu lại những thứ thuộc về mình Làm xong thì Tiểu Vũ lập tức rời khỏi khai thiên Tháp. Không lẽ hắn là tâm ma của ta sao? Trần Vũ nổi lên một câu hỏi đầy nghi hoặc Nhưng mà hắn cũng không còn để ý nữa Tuy mình không thể hấp thu Tu Vi của phân thân Nhưng bất quả hắn cũng vui mừng vì mình đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Chỉ hy vọng về sau ta và ngươi sẽ ma mãi, mãi không đối đầu với nhau Lắc đầu nhẹ một cái Điều này là hắn không bao giờ muốn nó xảy ra Nếu không chỉ quả thật là khó xử vì nó chính là hắn Công nên củng cố lại Tu Vi thêm một chút Trần Vũ cũng theo sau Tiểu Vũ đi ra bên ngoài Hắn lấy thanh phi kiếm của mình ra, tay cầm phi kiếm vút vút một chút, sau đó đánh ra một đạm linh lực. Phi kiếm vàng lên ong ong rời khỏi tay hắn, nó bay lơ lửng trên không trung. Gã nhảy lên, sau đó điều khiển phi kiếm bay lên trời cao. Khi đến mây xanh, không khí trở nên thoáng đãng hơn phía dưới, linh lực trên này cũng dày dặn hơn, có thể nói linh khí trên này nồng đậm hơn phía dưới gấp hai lần, nhưng mà xem ra đem so sánh với cả hạ phẩm nguyên tinh thì vẫn còn kém một chút. Ngồi xếp bằng súng phi kiếm nhập định. Nhưng mà hắn vẫn còn một tia thần thức bên ngoài là không có nhập định để điều khiển phi kiếm Nếu không thì hắn sẽ rơi xuống phía dưới Mặt khác gã thô động hốn độn thiên kinh hỗn độn rung lô trong đan điền dần mở ra Tất cả thiên địa linh khí xung quanh liền bị nó hút vào bên trong Mắt thường có thể thấy được phần dưới bụng của gã đang có một hạt trâu nhàn nhạt, nhạt phát ra ánh sáng màu đỏ Đây chính là đan điền của hắn Nó không ngừng xoay tròn với một tốc độ cực kỳ cao Cũng vì tốc độ quá nhanh nên mới làm phát ra một lượng ánh sáng kia Thiên địa linh khí cũng dần dần chuyển động kịch liệt, dao động không ngừng. Linh khí từ nhiều nơi đổ về nơi này như là một cái lỗ đen đang hấp thu năng lượng. Ở phía bên trong, thiên địa linh khí chui vào bao nhiêu đền địa phôi thai của hỗn độn dung lô hấp thu luyện hóa sạch sẽ, không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn. Cũng bởi vì đây là trời gần đêm mà lại không có trăng cho nên mọi người cho dù có ngước đầu lên nhìn thì cũng chẳng thấy gì ngoài một màu hắc ám huyền bí. Cứ như vậy cho đến một canh giờ trôi qua khi mà phát hiện mình đã đạt đến bão hòa. Cho dù có hấp thụ thêm thì cũng không còn tác dụng gì nữa thì hắn mới mở hai mắt ra. Trong đôi mắt như là có tia điện xẹt qua vậy, thần thái vô cùng thanh tĩnh. Hắn cho phí kiếm từ từ đáp xuống phía dưới, sau đó thu nó vào trong túi chữ vật. Ta còn một chuyện vẫn chưa làm xong. Chợt nhớ lại mấy tấm lệnh bài kia, mình vẫn còn chưa giải quyết xong. Gã chợt nhanh chóng đi về phía căn phòng của Gia Gia mình. Đơi này ánh sáng phát ra rất là mạnh. Đây chính là do dạ Minh Châu mà đã tặng Gia Gia lúc trước. Bước vào trong phòng thấy Gia Gia mình đang ngồi đọc sách Hắn mỉm cười đi lại gần Trần thiên Hàn thấy vậy để quyển sách xuống mà hỏi Không phải con vừa mới tìm ta hay sao? Tại sao bây giờ lại đến nữa? Phải chăng là có chuyện gì cần nhờ ta giúp đỡ hay sao? Trần Vũ nghe vậy thì giỡn người nhưng mà nhanh chóng hiểu ra Vì có lẽ Gia Gia Hắn nói đó chỉ là phân thân của mình Dạ đúng vậy ạ Cười nhẹ Hắn lấy trong người ra một sóc lệnh bài Lần này chúng màu xám xám Phía trước mặt có ghi hai chữ Trần Gia rồng bay phượng búa Mặt sau của lệnh bài là tên của từng người Trần Thiên Hàn thì anh lấy ra một sóc lệnh bài thì không khỏi cho mày lại Lão không biết đứa cháu mình lấy ra nhiều lệnh bài như vậy để làm gì Dù sao thì Trần Gia ai cũng đã có lệnh bài thân phận riêng rồi Thế ra ra mình có phần nghi ngờ gã điện để sóc lệnh bài liên bàn và nói Dạ đây chính là lệnh bài Nhưng mà thực chất nó là một tấm phổ lục Nó có thể truyền âm và truyền tấm một người nào đó Gia Gia chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được Khi mà muốn liên lạc với người nào đó Thì Gia Gia chỉ cần dùng thần niệm Nghĩ đến người cần tìm là được À quả thật vậy sao Trần Thiên Hàn tự cầm một tấm lệnh bài Có tên mình lên Lão trích ra một giọt máu nhỏ vào Thì tấm lệnh bài liền phát sáng ba cái sau đó tắt Lão tự dùng thần niệm Nghĩ đến Trần Vũ Quả nhiên có một khối liên kết với người kia Làm lão không khỏi vui mừng Tốt tốt tốt Đây đúng là bảo bối Vậy thì ta cũng không từ chối nữa. Một người sống lâu như lão thì luôn lấy đại cuộc làm trọng Có thứ này trong tay thì khả năng giữ mạng sẽ cao hơn trước rất nhiều Khi giao lại mấy tấm lệnh bài kêu cho ra ra mình xong Thì hắn cũng tìm một căn phòng trống nào đó ở lại nghỉ ngơi Hôm nay hắn thấy mình có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ Gác tay lên chán suy nghĩ miên man, hắn ngủ lúc nào chẳng biết Đến sáng khi hắn ra ngoài thì đã thấy phân thân của mình Tay cầm một thanh kiếm kỳ lạ Nó không thẳng như là kiếm bình thường mà uốn lượn kỳ lạ phía dưới lưỡi kiếm có hai cái móc sắc bén. Nếu hắn nhớ không nhầm thì thanh kiếm này khá giống ma kiếm lúc phân thân bị ma hóa khi nhập vào huyết trì. Trần Vũ cầm ma kiếm của mình một nhát chém xuống, ba đạo kiếm khí màu đen như là tia chớp xẹt qua phá nát tảng đá ở phía trước mặt. Thanh ma kiếm này chính là sản phẩm mà nguyên đêm hắn ngồi luyện chế. Thanh kiếm này khiến hắn rất là ưng ý. Trần Vũ nhìn thấy thì không khỏi tặc nữa, vì thanh ma kiếm này nó còn tốt hơn thanh phi kiếm của hắn. Trong lòng cũng thầm nói có thời gian Các sẽ luyện lại thanh phi kiếm của mình Thử kiếm xong thì Tiểu Vũ thu nó vào trong túi chữ vật của mình Thấy Trần Vũ đi ra thì chỉ cười nhạt khuôn mặt vẫn lạnh như băng Lúc này Tiểu Vũ đi lại nhàn nhạt, nhạt hỏi Ngươi có muốn đi tu luyện với ta không? Ngươi muốn đi tu luyện ở đâu? Trần Vũ nghe vậy thì cũng hào hức không kém Việc có thể khiến mình tăng lên thực lực Thì làm sao mà không muốn chọn được <cười> Ma vật Tờ Vũ chỉ nhếch nửa miệng cười nhạt đáp, chỉ hai chữ này thôi cũng đủ làm hắn trở nên nao nao. Ma vực vốn không phải nơi bình thường, nơi này danh tiếng đường lẫy vì độ nguy hiểm của nó. Thậm chí trong Việt Triều nơi này còn được liệt vào cấm địa cơ mà, nó chính là nơi ngăn cách giữa nhân tộc và ma tộc. Ma vực có rất nhiều lối vào trên đại lục, những lối vào này đều do các cường giả cái thiên đập địa xuất hiện từ hàng vạn năm trước liên hợp bày ra các thông đạo, nó cũng được mọi người gìn giữ đến hiện nay. Những cái thông đạo này người đi vào có thể tùy thực lực của mình để lựa chọn đẳng cấp không gian cần tiến vào trong ma vực Đương nhiên là nguy hiểm cũng theo cấp số nhân À tốt thôi, thích thì đi cùng, làm sao ta phải sợ Tốt, vậy thì chúng ta có thể một ngày để chuẩn bị Địa đồ ta đã có được rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường Tiểu Vũ vừa nói xong liền xoay người rời đi Tuy giữa hai người có chút mối liên hệ nhưng mà hiện tại Trần Vũ thấy phân thân của mình đã khác xưa rất là nhiều Sau khi Tiểu Vũ rời đi thì hắn cũng đi chuẩn bị một vài thứ thiết yếu Mà lúc này Hắc Long cũng tỏ ý rời đi vì thời hạn kế ước cũng đã hết Đương nhiên hắn cũng chẳng giữ lại Gia phó mọi chuyện lại cho Trần Long xong xuôi thì ngày hôm sau hắn cùng với Tiểu Vũ lên đường Mạnh ai nấy cưỡi kiếm mà đi, hai người quyết định bay cao hơn mây để không bị người khác làm phiền Làm như vậy sẽ đỡ tốn được thời gian Hơn nữa còn tránh được mấy tên cướp đường hay là thế gian ngông nganh cao ngạo khác Tuy là tốc độ bay của tu sĩ trúc cơ không nhanh lắm Nhưng mà so với cường giả vương cấp Thì có thể nói là ngang nhau Hai người nhanh chóng bay lướt đi trong mây Tiếng xé gió vang lên liên tục Tiêu Vũ lấy trong nhẫn chữ vật ra một tấm địa đồ Hắn nhìn vào bên trong đánh giá một chút Rồi định dẹp vào Thì Trần Vũ lên tiếng nói Đưa ta xem một chút nào Tiêu Vũ thản nhiên đưa cho hắn Trần Vũ nhìn vào bên trong quan sát một chút Thì được biết lối vào ba vực này Nằm ở Hoàng thành của Việt Triều Muốn đi đến đó thì phải đi qua ba thành nữa Đó chính là Hà Giang Thành Hà Nam Thành và Thái Bình Thành Sau đó thì mới tới được Hoàng Thành Hành trình này ít nhất là cũng cần khoảng 10 ngày phi hành thì mới có khả năng tới đích được Xem xong Trần Vũ trả lại địa đồ cho Tiểu Vũ Hai người quan sát theo địa đồ mà phi hành Tối thì lại đáp xuống nghỉ ngơi Đến sáng thì lại tiếp tục phi hành như vậy Dọc đường đi hắn cũng được mở mang tầm mắt Càng đi về trung tâm Việt Triều Thì độ phồn hoa của những thành trì ngày càng tăng tiến Hơn nữa diện tích phải nói là ngày càng lớn chứ không nhỏ bé như là Nam Nĩnh Thành quán ở. Cũng vì phi hành trên mây nên bọn hắn không gặp trở ngại Nên như là dự định cuối cùng 10 ngày sau thì bọn hắn cũng đã tới vùng đất ven Hoàng Thành. Chỉ có điều bọn hắn cũng không có phi hành tới trung tâm của Hoàng Thành mà là chỉ ở phía xa liếc mắt nhìn qua thôi. Dù sao Hoàng Thành chỉ là căn cơ tồn tại của Hoàng Thất Việt Triều. Phòng vệ nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây. Cường giả ngoài sáng trong tối không biết có bao nhiêu, không phải ai cũng có thể nhìn vào. Thậm chí ngay cả tới gần rồi thì cũng sẽ bị thủ vệ trục xuất ra tống ra khỏi bên ngoài Đứng ở trên cao nhìn xuống Hoàng Thành vô cùng rộng lớn Nam lĩnh thành của hắn so với Hoàng Thành thì chỉ như là kiến với voi Phía dưới người người đi lại tấp nập, Từ trên cao nhìn xuống không khác nào những con kiến đang bỏ cả Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn được đi đến nơi này Hắn cũng có nghe ra ra của mình nói nơi này tập hợp cường giả như mây Thế lực lớn như là mọc đen như nấm sau mưa Quả nhiên không hổ xanh là Hoàng Thành khí thế to lớn, do dù đứng ở trên không nhìn xuống đều có một loại cảm giác bản thân nhỏ bé. Trần Vũ nhìn xuống phía dưới cảm khái, còn Tiểu Vũ thì không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, nhìn hắn cứ như là trời có sập xuống thì hắn cũng chẳng quan tâm. Hoàng Thành là một thành thị lớn nhất của Việt Triều chiếm diện tích mấy nghìn giảm vô số hiệp hội thương nhập mọc lên san sát trong đó. Là một trong những thành thị giao dịch lớn nhất, phồn hoa hơn rất nhiều so với những thành thị khác mà hơn hết chính là thiên địa linh khí nơi này nồng đậm hơn Nam lĩnh thành gấp rưỡi, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mà Hoàng Thất chọn nơi này làm trung tâm. để không có người nào chui tới nên hắn và Tiểu Vũ tìm một nơi phóng vẻ mà đáp xuống bên ngoài bức tường thành Nguy nga cao cả trăm trượng, sau đó mới thông dong đi đến cửa thành. họ vệ giữa cửa đều là hóa khí cảnh quả nhiên lợi hại thật. Trần Vũ hơi kinh ngạc, mặc dù huyền lão đã sớm giới thiệu sơ qua về hoàng thành cho hắn, nhưng mà thấy tình hình như vậy Trần Vũ vẫn phải kinh ngạc không thôi. Hóa khí cảnh ở trong Nam lĩnh Thành Quán còn được cung phủng Là nhân vật nắm giữ một thành nhỏ Nhưng mà ở đây chỉ là một người giữ cửa mà thôi Hoàng Thành thì ngoài trung tâm của Hoàng Thất Còn là chợ giao dịch lớn nhất trong phương viên mấy trăm dặm, Trong đó tự nhiên là sở hữu tài phú khổng lồ Mỗi ngày đều có vô số võ giả ồ ạt đi vào trong đó Ra ra vào vào Sự lưu động nhân khẩu vô cùng lớn Trong đó võ đủ loại đầy dẫy các loại người Người tốt, người xấu, người lừa đảo Nhiều không kể xiết Bất quá hỗn loạn thì hỗn loạn, nhưng hỗn loạn chỉ là một số nơi vàng thau lẫn lộn trong thành thị. Các hiệp hội thương nghiệp chân chính lại có vô số cao thủ tọa chấn. Chỉ cần ngươi trở thành khách của hiệp hội thương nghiệp, bất cứ hiệp hội thương nghiệp nào cũng đều có năng lực để bảo vệ ngươi an toàn rời khỏi hoàng thành. Hơn nữa trong hoàng thành điều kiêng kỵ nhất chính là cướp bóc chiếm đoạt. Một khi phát hiện bất kỳ kẻ nào có hành vi này thì nhất định sẽ bị hoàng thất cho người truy sát. À, cho dù là cường giả khí tông thì cũng tuyệt đối là chẳng tha. Đó chính là quy tắc tối cao của hoàng thành, do thiên tử quy định, nếu ai dám cãi, chém không tha. Mà đương nhiên trong đây có tông phái rồi. Trong hoàng thành có 3 tông phái lớn nhất, đó chính là Huyền Thiên Tông, Băng Lam Tông và cuối cùng là Tam Tinh Tông. Tuy nhiên trong 3 tông môn đó thì cũng có một tông môn mà hoàng thất quản lý không được. Nhìn chung đây là một thành thị hỗn loạn, nhưng lại là một nơi giao dịch tuyệt đối công bằng. Hoan ngành Quang Lâm hoàng thành. Ta có thể giúp gì được cho ngươi không? Khi bọn hắn vừa bước tới cửa thành thì một gã thủ vệ hóa khí cảnh mỉm cười nói với Trần Vũ. Hoàn toàn không vì Trần Vũ chỉ là người thường mà có bất kỳ một sự coi thường nào. Trần Vũ nhẹ giọng hòn nói. Không cần. Lần đầu tiên ta đến đây tùy tiện sẽ đi dạo trước. Được rồi. Đây là địa đồ hoàn thành và tư liệu của các hiệp hội thương nghiệp lớn. Ngươi có thể kiếm bất cứ thông tin nào của ngươi cần trên đó. Mày! Hậu vệ nói xong liền đưa cho Trần Vũ một sắp tư liệu rồi sau đó mở cửa thành. Trần Vũ cảm tạ một tiếng, liền lật xem tư liệu trong tay sau đó đi thẳng vào thành. Đây chẳng phải là truyền đơn quảng cáo hay sao? Trần Vũ lật từng trang tư liệu trong tay, hầu như đều là những lời tuyên truyền ba hoa của các hiệp hội thương nghiệp lớn. Chỉ là khi hắn nhìn thấy một trang màu phấn hồng nhất thời hai mắt trợn tròn lên. À, mất rồi, đến thanh lâu mà cũng được giới thiệu sao? Từ nhỏ tới giờ hắn chưa có cơ hội tìm hiểu phong tình nơi này Bất quá Trần Vũ cũng chỉ là ngạc nhiên vì những nơi như thế này mà cũng được giới thiệu công khai Chứ cũng không ham hố gì chuyện này đâu Hắn đến đây chỉ là để tiến vào ma vực mài kiếm luyện tay chứ không phải là đi đảm luận nhân sinh Tiểu Vũ đi kế bên thì lấy một tờ khác ra xem xem sau đó cũng vứt sang một bên cũng không có nói một tiếng nào Ờ, hai vị công tử có cần giúp đỡ gì không? Phong hành thú của ta có thể chở hai người đến bất kỳ một nơi nào trong Hoàng Thành chỉ nửa canh giờ Giá cần 10 kim tệ thôi Và lúc này một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng đơn giản ngừng lại trước mặt bọn họ Một mã phu trung niên nhiệt tình hỏi thăm Trần Vũ thoáng nhìn đánh giá Vị trung niên mã phu này lại là binh khí cảnh Nếu mọi người ở Nam Nĩnh Thành mà biết được chắc là sẽ đập đầu tự vẫn mất thôi Đây chính là sự chênh lệch giữa Hoàng Thành và một thành bình thường Người trung niên kia tuy gọi là má phu nhưng mà thứ kéo xe lại không phải là ngựa Mà là một loại phong hành thú mà Trần Vũ đã đọc được trong sách Phong hành thú khá giống với ngựa nhưng mà thuộc loại yêu thú thuần dưỡng Cũng thuộc loại giống như là phi vân điểu vậy Chỉ là nó có cơ sở là chạy trên mặt đất còn phi vân điểu thì được bay trên cao Mà Hoàng Thành thì lại không cho phép phi vân điểu phi hành Cho nên chỉ có thể dùng phong hành thú để cưỡi mà thôi Sau khi nghe đề nghị của người phu xe Thì Trần Vũ so dự một chút rồi nhẹ gặt đầu đáp Được Mời Kim Tệ đối với hắn chỉ là một con số nhỏ Nhưng mà tiết kiệm thời gian thì tốt nhất là vẫn chọn đi bằng xe ngựa cho nhanh Trần Vũ nói xong liền nhảy lên xe ngựa Tiểu Vũ thì không chút so dự mà nhảy lên đi theo Bên trong chiếc xe ngựa cũng không lớn lắm Chỉ có bốn chỗ ngồi đặt song song Trần Vũ và Tiểu Vũ ngồi lên một cái trong đó hai vị công tử muốn đi đâu vậy Tiểu Vũ nhàn nhạt nói Dẫn ta đến đối vào của ma phật. Được rồi Hai vị công tử ngồi cho vững nha Mã Phu quát lên một tiếng Liền chuẩn bị xuất phát Chỉ là đúng vào lúc này bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kêu lớn Chờ một chút Âm thanh vừa vang lên hai đạo thân ảnh Nhanh như điện chớp liền đến trước xe ngựa Có thể chờ ta đi một đoạn được không Chỉ thấy người mới lên tiếng là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi Môi đỏ răng trắng làn da thì sáng mướt như ngọc, chân tuột như mỡ dê, lông mi dài thì dài nhỏ như là lá liễu. Thân mặc một bộ nhuyễn giác ba màu tuyệt đẹp, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, soi rõ từng đường cong, động lòng người trên thân thể hiểu điệu của nàng. Tay nàng nắm một thanh bảo kiếm cổ xưa, hiển nhiên cũng là một vật phi phàm. Toàn thân của nàng có vẻ là oai hùng hiên ngang, tuy là nữ nhân nhưng mà lại có khí phách không thua kém gì đứng nam gì. Còn kế bên cổ thiếu nữ chính là một thiếu niên, tuổi tác cũng na ná nhau Người thì anh Tuấn Phong Trần, mày kiếm, mặc một bộ đồ màu trắng rất là khí phách Tay cầm một thanh kiếm, nhìn thiếu niên này xem ra cũng là một người khá dễ nói chuyện Thiếu nữ này vừa nói xong thì thiếu niên kia cũng vội vàng lấy ra 10 kim tệ Như là sợ rằng Mã Phu sẽ không cho họ đi cùng Cái này... Mã Phu nhìn mời kim tệ trong ánh mắt rõ ràng rất là mừng rỡ nhưng lại không dám trực tiếp nhận lấy Ngược lại có chút ngại ngùng nhìn về phía Tiểu Vũ và Trần Vũ. Đôi mắt u tịnh của thiếu niên có chút lo lắng nhìn Trần Vũ mà nói Ở huynh đệ à, bọn ta vừa mới giờ khỏi tông môn đi địch lắm. Ma xui quỷ khiến thế nào mà sáng giờ không đón được một chiếc xe ngựa nào. Hiện tại may mắn tìm được rồi, mà bọn ta thì muốn đến lối vào ma vực, Người có thể nhường cho chúng ta được không? Đây là mời kim tệ để ta ơn người nhường xe cho chúng ta. Như là sợ rằng Trần Vũ không đồng ý, thiếu nữ liền trên thêm một câu nữa trong xe vẫn còn hai chỗ ngồi đang trống nếu không có thể cho chúng ta ngồi chung xe cũng được thiếu niên cùng với thiếu nữ này tu vi cũng chỉ có hóa khí cảnh trung kỳ hơn nữa cũng không phải là vì mình là đệ tử tông môn mà lên mặt làm cho trần vũ còn có chút nể phục đa số những người được vào tông môn thì thường là dựa thế hiếp người lỡ như là có chuyện gì thì có tông môn đứng ra che chở nhưng hai người này làm cho anh có cái nhìn rất là khác rằng là không phải người nào cũng như vậy suy nghĩ lúc trước của anh chỉ là cua đỗ cả nắm À đây quả thật trùng hợp đấy Hai vị khách này thì cũng muốn đi ma vực Chỉ cần hai vị khách này đồng ý <cười> Mã Phu vội vàng nói rõ Nhưng mà cũng không dám lập tức đồng ý Vẫn nhìn về phía Trần Vũ Dù sao thì nó cũng là quy định rồi Trần Vũ thấy vậy thì cũng nhẹ giọng gật đầu đáp Ờ chúng ta cùng đi vậy Nói xong ánh mắt cũng không nhìn hai người họ nữa Dù sao thì mình cũng không có keo khuyệt đến mức làm khó người khác Ờ cảm ơn Thiếu niên anh Tuấn kia thấy vậy thì mừng rỡ cảm ơn một tiếng Thân hình nhoáng lên, hai người liền ngồi đối diện với gã Trần Vũ Mã Phu, phiền người nhanh lên một chút đi Được thôi, được thôi, sẽ nhanh, sẽ nhanh Mã Phu vui vẻ trả lời điều khiển phong mã thú chạy đi nhanh như là điện trước Tốc độ cực kỳ nhanh, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Trần Vũ Không hề thua kém bao nhiêu so với phi vân điểu đang phi hành Tiếng gió thổi qua hù hồ lướt qua bên tai Lúc này thiếu niên kia mới để ý tới hai người Hắn quét mắt nhìn qua rồi nhìn lại Sau đó nói Hai người là song sinh sao Quả thật thì bọn hắn không có khác gì nhau Cũng chả trách người khác lại nghĩ như vậy Đây cũng là chuyện bình thường Đúng vậy Trần Vũ vui vẻ đáp Dù sao có thêm bạn hữu thì càng tốt hơn là có thêm thù địch à, Chúng ta đến từ huyền thiên tông Không biết là hai huynh đệ các ngươi là đến từ tông môn nào vậy Thiếu niên kia thấy đối phương nói chuyện vui vẻ như vậy Thì cũng vui vẻ nói chuyện lại Hắn ra ngoài chính là lịch lãm kết giao bạn hữu, chứ không phải là kết giao thêm kẻ thù. Tuy là không thăm dò được thần lực của hai người này, nhưng mà giảm đến ma vật thì cũng không phải người bình thường rồi. Không tông không phái. Trần Vũ ngồi kế bên nghe vậy chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp, thái độ xem ra khác với cả Trần Vũ hoàn toàn. ha, mọi người không cần quan tâm đâu. Tính tình hắn thì cọc cằn thô lỗ như vậy đấy, nhưng mà thật ra rất là tốt bụng. Trần Vũ thấy vậy liền lên tiếng giải thích. Thiếu niên kia cùng với thiếu nữ thấy vậy thì mỉm cười Tiểu nữ nhìn sang Trần Vũ lên tiếng hỏi Các người cũng muốn đi ma vực tu luyện phải không? Ờ đúng vậy Trần Vũ gật đầu đác Nàng ta nhìn lại tiểu vũ Đại khái cũng đoán chừng khoảng 19-20 Nhưng mà dường như là không hoạt bát và hăng hái Như là bạn cùng nữa, Không thích nói chuyện gì phải Bộc lộ ra sự trầm ổn không phù hợp với lứa tuổi Nhất là cái đôi mắt đen láy và mái tóc trắng xóa quán Bất quá nàng cũng là một người thông minh Cũng không hỏi nhiều về vấn đề đó Thiếu điên kia thấy mình nói chuyện với đối phương khá hợp Nên hỏi tiếp Thấy trước đây các người đã từng đi vào ma vực chưa Nơi này cũng là lần đầu tiên chúng ta đi vào Cho nên mọi thứ bên trong còn khá là xa lạ à, huynh đệ à Các người đi một mình hay là có tiền bối đi cùng không à, Chúng ta chỉ có một mình thôi Trần Vũ giả vờ thở dài Biểu tình như là có chút chán nản Thiếu nữ nghe vậy thì khẽ nhíu mày mà nói Bên trong bao vực rất là nguy hiểm đấy Các ngươi đi một mình không an toàn đâu Hay là chúng ta bắt đội đi chung đi Có gì thì cũng dễ bảo vệ nhau hơn Vừa nghe nói đến muốn đi cùng Thì Tiểu Vũ liền quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ thản nhiên nói Ta không thích có thêm người đi chung đâu à mọi người thông cảm đi Tính cách hắn như vậy đấy Thôi chỉ mọi người cứ đi đi Bọn ta đi một mình với nhau là được rồi Trần Vũ lắc đầu Dù sao thì có hai người đi chung không phải là tốt cho bọn hắn Mà là càng thêm vững chân vững tay hơn nữa Nên Tiểu Vũ nói không phải là không có lý Thấy vậy thì hai người kia Cũng chỉ cười cho qua Nếu không muốn đi cùng thì thôi Bọn họ ngồi nói chuyện với Trần Vũ về những vấn đề khác Hơn hai khắc đồng hồ sau thì Xe ngựa chạy vào một tòa kiến trúc thật là cao lớn Diện tích của toàn kiến trúc này Cũng gần khoảng mười mấy dặm Cao vút lên mây cực kỳ tráng lệ Hùng vĩ dị thường Giống như là một ngọn núi cắm rễ ở trên đất này Tỏa ra khí thế bàng bạc nặng nề Giống như là hòa thành một thể với cả thiên địa Xung quanh tòa kiến trúc cổ xưa này có điểm xuyến những hoa văn trận pháp màu vàng Rõ ràng không phải là kiến trúc bình thường Nếu như là huynh đệ các người không thích đi chung thì chúng ta cáo biệt tại đây vậy Hẹn ngày tái ngộ Tiểu niên kia bước xuống xe trước khi mà tiến vào bên trong không quên quay lại nói một câu rồi mới rời đi Và thôi Tiểu vũ ở bên này cũng thản nhiên theo sau hai người kia đi vào bên trong Hắn cũng không quan tâm đây là ma vực hay cái gì Chỉ cần giúp hắn tu luyện thì nó là có ích Trần Vũ lắc đầu nhẹ một cái Khóe miệng thì nở ra nụ cười chua sát Vì cái phân thân mà cũng không phải phân thân của mình Sau đó thì chậm rãi đi vào trong Ờ xin chào hai vị Xin hỏi là ta có giúp gì được cho hai người không Khi mà hai người bọn hắn tiến vào đại sảnh Thì một cô gái thanh tú đáng yêu Mặc đồng phục làm việc Hơi không mình hành lễ với cả Trần Vũ Vương mặt mỉm cười lễ phép chào hỏi Nàng thấy hai người này giống nhau như Đúc Thì đoán là anh em sinh đôi, Nên chỉ cần tiếp một người là được vì người kia thế nào cũng sống nhau thôi. À, ta muốn tiến vào bên trong ma vực. được rồi, xin mời hai vị hãy đi theo ta. tiểu nữ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay tỏ ý mời. sau đó xoay người đi trước, dẫn tiểu vũ và trần vũ đi vào bên trong. sau khi đi qua một cánh cửa nhỏ, tiến vào một đại sảnh khác. nơi đây hoàn toàn khác nơi lúc nãy. trong đây cũng đứng khoảng năm ba thước có một nhóm, nhìn giống như là một đội vậy. đây chính là đại sảnh để đi vào ma vực. Chỉ cần làm thủ tục và mua bản đồ tại lối vào của ma vực là liền có thể đi vào thôi Xin hỏi hai vị có cần phục vụ gì nữa không? Không cần, cảm ơn Trần Vũ nói xong ánh mắt lướt qua toàn bộ đại sảnh Nơi này cũng không có đông người lắm vì nó quá nguy hiểm không phải trốn để đi chơi Trong đại sảnh người thì tổng cộng có 12 ô cửa 12 ô cửa này đều giống nhau cùng là tiến vào một địa điểm bên trong ma vực Ngoài ra thì cũng không có cấp bậc nào nữa Kỳ thật thì bọn họ xây ra 12 ô cửa này là để giải quyết một lần nhiều người, chứ nếu như là có lúc đông khách thì sẽ tiếp nhận rất là chậm chế. Mà thông thường ma vực chỉ dành cho võ giả ngưng khí cảnh trở nên tiến vào, nhưng mà cũng chỉ dám đi gần bên ngoài rìa của ma vực chứ không dám đi sâu vào trong. Tuy nhiên đây cũng không phải là quy định cứng nhắc, chỉ cần ngươi không sợ chết cho dù là tụ khí cảnh cũng có thể tiến vào bên trong xây mộ được. Hơn nữa ma vực tại nơi này cũng không phải được gọi là nguy hiểm lắm. Người ta chỉ gọi chung nơi nào có ma khí là ma vực Nhưng ma ở bên trong lại có nhiều loại khác nhau đấy Với lại cũng tùy loại ma mà sức mạnh cao hơn không ít Nhìn chung là nơi này chỉ là một cái ma vực nhỏ nhỏ mà thôi Nhìn tháng qua thì anh thấy cặp đôi lúc nãy đã tiến vào ô cửa số 1 Nhìn mặt hai người họ xem ra là cũng có chút lo lắng Tiểu vũ bước lên phía trước quét mắt nhìn qua mấy thầy Sau đó thường tới ô cửa thứ 2 mà bước tới Nhưng mà khi mà hai người bọn hắn định mở miệng Thì lão già ở ô cửa liền nhú mày thở nói À, hai người các ngươi đi nhầm nơi rồi Không có nhầm đâu, ta đúng là muốn tiến vào ma vực Tiến vào ma vực sao? Hai mắt của lão già híp lại, nhất thời lóe lên một tia tinh quang Nhìn lướt qua Trần Vũ Tiểu Vũ một cái rồi nói Ngươi khẳng định sao? Trần Vũ gật đầu nói Đương nhiên là khẳng định, có vấn đề gì không? Ờ, người trẻ tuổi các ngươi thì cũng có dụng khí là chuyện tốt Nhưng mà ngươi nên biết là ma vực có ý nghĩa gì chứ Cho dù là ngưng khí cảnh đi vào Thì cũng có thể mất mạng trong đó Càng huống chi ta thấy hai ngươi còn chưa đột phá đến tụ khí cảnh nha Trần Vũ nhẹ giọng nói Không sao Đưa bọn ta một tấm địa đồ và làm thủ tục gì đó là được rồi Ờ được thôi Hy vọng là các ngươi có thể sống sót trở về hey, Ngày hôm nay thật là kỳ quái Vừa có một tụ khí cảnh tầng 5 nặng nặc rồi đi vào Bây giờ lại có thêm hai cái tên chưa đạt đến tụ khí cảnh đó đi vào Bọn thiếu niên các người đúng là... <cười> lão già nhẹ giọng thở dài một tiếng Thân là người quản lý lối vào ma vực Hắn đã gặp nhiều chuyện sinh tử Đã từng thấy quá nhiều nghé con không sợ khọc Nhưng mà có thể sống sót trở về đi ra không có mấy người Trần Vũ và Tiểu Vũ ký tê lên giấy sinh tử Nếu có chết bên trong thì bọn họ cũng sẽ không chịu trách nhiệm Sau đó thì mỗi người lột 100 kim tệ làm lệ phí vào cửa Và 100 kim tệ để mua địa đồ của ma vực Làm sao mọi thứ cần thiết thì hai người bọn hắn tiến vào một cái thông đạo đen nghịch Khi mà vừa bước vào bên trong đầu tiên là cảm nhận được trạng thái không có trọng lực Nhưng mà nhanh sau đó thì bình ổn lại Lão già nhìn bóng lưng của Trần Vũ và Tiểu Vũ có vẻ là đối tiếc lắc đầu Ma vực nằm ở bên trong một không gian khác tại đại lục bên ngoài Trong đó tràn ngập thiên địa linh khí dày đặc Nồng động hơn rất nhiều so với bất kỳ một động thiên phúc địa nào Võ giả vào trong đó tu luyện thì chắc chắn sẽ thu được hiệu quả nhanh chóng rất là nhiều lần Nhưng mà trong đó cũng đầy rẫy tử khí và ma khí quẩn quẩn Và đặc biệt hơn là bên trong có rất nhiều ma quỷ vô cùng vô tận Đây đều là đại địch của nhân loại Chỉ cần hơi sơ sảy một tí thôi là sẽ bỏ mạng trong đó ngay Nhất là tử khí và ma khí có ảnh hưởng cực kỳ lợi hại đối với tinh thần của nhân loại Người nào có tâm trí không kiên định sắp dễ sản sinh ra đủ loại ảo giác Một khi không giữ được tâm thần thì sẽ bị tẩu hòa nhập ma Rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục Không thể tự thoát ra được Khi đó thì chỉ còn nước xuống địa phủ đầu thai chuyển kiếp Chứ chẳng còn cách nào từ nơi này chạy ra được đâu Ngược lại nếu có thể chịu đựng sự vật qua khảo nghiệm này Thì lợi ích dành cho võ giả vô cùng to lớn Đó chính là lựa chọn Có một không hai để rèn luyện tinh thần và ý chí Chỉ cần giữ được sự tỉnh táo trong đầu hoạt trong hoàn cảnh này Không để ngoại tà xâm chiếm Thì như vậy sẽ có lợi ích rất lớn đối với tâm trí và tinh thần của võ giả Ngoài ra có thể nâng cao tinh thần lực tới mức độ rất là lớn Có thể nói ma vực là nơi tuyệt vời dành cho người muốn tu luyện và thử thách bản thân Nhất là cao thủ tiên tiên Bởi vậy nhân tố chủ yếu kiềm hãm sự thăng cấp của cao thủ tiên tiên Chính là ý chí và tinh thần kiên định Thiên địa linh khí trong đây thật là nồng đậm Trần Vũ và Tiểu Vũ thông qua thông đạo liền xuất hiện tại một khu đất trống Phía dưới chân họ là một cái bình đài hình tròn bán kính phải tới ba thước Đây thật ra cũng là một cái truyền tống trận Thiên địa linh khí nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi Mỗi một lần hít thở đều có một lượng lớn thiên địa linh khí uồn vào trong cơ thể Bất quá trong thiên địa linh khí nơi đây lại ẩn chứa một khí tức âm hẳn lạnh lẽo Ma khí thật là tuyệt vời Trái ngược với Trần Vũ thì Tiểu Vũ lại khen độ nồng đậm của ma khí nơi đây Đối với một tên tu ma như hắn thì ma khí cũng là một loại dinh dưỡng mà thôi Với lại hắn đang tu luyện huyền ma chân kinh Thì mấy cái ma khí vớ va vớ vẩn này không có xâm hại được tới hắn. Bản thân đã là tâm ma rồi thì còn sợ gì tàu hỏa nhập ma được nữa. Nhìn đứt qua thì toàn bộ không gian nơi này mờ mờ ảo ảo, tối đen như mực. Từng trận âm phong và tiếng gào như là quỷ khóc sói chu nổi lên, tràn ngập khí tức khủng bố. Thỉnh thoảng có minh hỏa lấp lé càng khiến khung cảnh có vẻ âm trầm dị thường. Nhưng xung quanh cũng không có bao nhiêu người. Bọn họ tụ ba tụ bảy lại với nhau thành một đội, để khi tiến vào bên trong sẽ được bảo vệ tính mạng của mình tốt hơn. Trần Vũ rút tấm địa đồ của Ma Vực ra xem Hắn thấy đây chỉ là một tấm địa đồ đơn giản Nhưng mà có công năng khởi động trận pháp để trở về bên kia Trong đây phân ra trong vòng 200 dặm Chỉ là khu dành cho võ giả binh khí cảnh trở xuống Từ 200 dặm đi thêm 500 dặm nữa Thì chính là khu sân chơi của tiên thiên trở xuống Còn lại thì dành cho cấp bậc cao hơn Trái trách Ma Vực được xưng là thánh địa tu luyện Trên địa linh khí nồng đậm như vậy Tốc độ tu luyện hiển nhiên sẽ gấp mấy lần so với bên ngoài Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng như vậy, hai mắt lóe lên tinh quang, nhìn vào không gian kỳ dị này tâm tình không một chút sợ hãi mà ngược lại vô cùng thích thú. Tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, các người vừa mới thăng cấp lên cảnh giới bạo khí cảnh, tuy là ở đây chỉ là nơi ven ma vực thôi nhưng mà cũng không nên xem thưởng. Nhất định phải cẩn thận, nghìn vạn lần không được để âm sát khí nhập thể. Tuy là ngay lúc đầu có cảm giác không rõ ràng nhưng mà theo thời gian sẽ dần thấm nhập vào tinh thần của chúng ta phá hủy ý chí của chúng ta không thể không thận trọng được nhất là lúc tu luyện càng dễ bị xâm nhập hơn đấy khi mà trần vũ đang quan sát không gian này thì một giọng nói trẻ tuổi nhưng trầm ổn và uy nghiêm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến phía sau hắn bỗng nhiên có thêm mấy thiếu niên nam nữ mấy thiếu niên nam nữ đồng thanh nói đã biết rồi sư huynh mà sư huynh này ma vực này quả nhiên ít người vào hơn sân mạch ngoài kia nhiều Tuy nguy hiểm trùng trùng nhưng mà được cái là thiên địa linh khí ở lối vào cũng nồng đậm hơn nhiều so với hạch tâm sân mạch rồi chi bằng chúng ta ở đây tu luyện một lúc rồi hãy tiến sâu vào đi Thiếu niên trầm giọng nói Không được Đây là lối vào Tuy lượng người ra không nhiều cho lắm nhưng mà cũng không thích hợp để tu luyện Hơn nữa mà hạch ở gần đây nhất định đã bị những người vào trước lấy gần hết rồi Nếu không nhanh tiến vào thì sẽ không có phần của chúng ta đâu Đi thôi Theo ta chúng ta đi sâu vào bên trong luôn Ngay thiếu nhiên kia nói Trần Vũ cảm ứng thấy từng tia khí tức âm lãnh đang lẫn lộn trong trên địa linh khí Nhưng mà hắn cũng không thấy có một chút khác thường nào nên thầm nghĩ trong lòng Có lẽ đây là âm sát khí Ma hạch của hắn nói là cái gì nhỉ? Có phải cũng như là yêu hạch của yêu thú không nhỉ? Lần đầu tiên tiến vào ma vực Trần Vũ cũng không hiểu nhiều về ma vực Lúc này mới thấy mình vào đây có chút quá vội vàng Lẽ ra trước khi vào chí ít cũng phải tìm tường tận tình hình cơ bản bên trong ma vực mới phải Nhưng mà cũng không quan trọng cho lắm Nhập ra thì tùy tục thôi Đúng vào lúc này thì thiếu niên đã dẫn mấy vị thiếu niên nam nữ đi đến chỗ của Trần Vũ và Tiểu Vũ À Còn chưa đột phá tới tụ khí cảnh Thiếu niên liền nhìn, nhìn Trần Vũ và Tiểu Vũ đang đứng ở phía trước bọn họ Cảm ứng khí tức trên người của cả hai quả thật là như vậy Thiếu niên dường như hơi bất ngờ Một trong số người đó thấp giọng nói Chưa đột phá được tụ khí cảnh mà lại dám vào đây Thật là lợi hại Lợi hại cái gì? chỉ là chán sống rồi mới đúng chúng ta đã thăng cấp đến bạo khí cảnh mà vẫn còn cần sư huynh dẫn dắt mới dám tiến vào đây đây này đám thiếu niên nam nữ thấp giọng bàn tán về hai người trần vũ sau đó nhanh chóng đi sâu vào bên trong trần vũ hơi nhíu mày lại bất quá cũng không có chấp nhất với bọn họ dù sao thì cả hai cũng không cùng đẳng cấp để nói chuyện với nhau nhưng đúng vào lúc này lại truyền đến một giọng nói Ồ huynh đệ người quả thật dám thò đầu vào đây sao chủ nhân của âm thanh này chính là thiếu niên ngồi chung xe với hải trần vũ Khi hắn nhìn thấy Trần Vũ liền vô cùng kinh ngạc Lúc đầu còn tưởng rằng hắn nói chơi chỗ ai thôi Ai ngờ là nói chơi mà làm thật Ha đúng là quả thật gặp lại Chúng ta chỉ vào đây để đi dạo cho biết một chút Rồi ra liền thôi mà Trần Vũ không ngờ lần nữa lại gặp được hai bọn họ Quả thật là có duyên quá đi mà Trần niên kia nghe vậy khẽ nhíu mày nói Nơi này là ma vật đấy căn bạn không phải chỗ đi dạo đâu Với lại thường lực của các ngươi không được đâu Hai người các ngươi mau trở lại chỗ truyền tống đi Khởi công năng truyền thống của địa độ để trở về đi Thấy tuổi của hai người này còn quá non để nộp mạng Nên hắn đã không ngừng khuyên nhủ cảnh giới thấp như vậy mà dám xông vào nơi này chẳng khác nào đi chịu chết Trần Vũ nhận thấy rõ hảo ý của thiếu đức nữ kia Vậy mà còn dừng lại khuyên bảo mình Khiến cho trong lòng Trần Vũ phải cảm kích Bất quả hắn cũng hiếu kỳ mà hỏi À này, ta hỏi một chút, ma hạch là cái gì vậy? Ma hạch á? Tất nhiên là kết tinh năng lượng trong cơ thể của yêu ma rồi cũng giống như là yêu hạch cổ yêu thú đan điền của con người vậy ẩn chứa năng lượng bằng bạc có thể luyện chế đan dược và cũng có thể dùng làm vật liệu luyện chế trang bị vũ khí theo nữ đứng kế bên thấy hắn không biết gì mà cũng dám xông pha vào trong này thì không khỏi che miệng mỉm cười nhưng mà cũng giải thích ra cho hắn hiểu trần vũ hỏi tiếp ở thế yêu ma lại là cái gì thì yêu ma cũng như là tên gọi chung của các sinh vật thắc ám trong ma vực thôi hung tàn vô cùng không hề có chút nhân tính các loại sinh linh sau khi chết đi Tinh khí sẽ bị hút vào trong ma vực, hình thành âm sát khí, trở thành thức ăn của yêu ma. Yêu ma âm sát khí càng nhiều, tu vi lại càng cao. Thiếu nữ kia ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Cấp bậc của yêu ma phân chia như là của con người vậy. Yêu ma trong ma vực thì cũng có yêu ma cấp bậc khí tông cảnh. Nhưng tuyệt đại đa số đều là cấp bậc bạo khí cảnh và binh khí cảnh. Nhưng mà nếu mà đi quanh quẩn trong vòng 200 dặm này thì cũng chỉ gặp mấy con yêu ma phần lớn là không vượt quá binh khí cảnh thôi. Nếu các ngươi đã thích đi dạo thì tốt nhất là đi gần nơi này này Vì khi có nguy hiểm thì may ra chạy còn kịp à, Cảm tạ hai người đã giúp đỡ Yên tâm bọn ta chỉ đi dạo gần đây mà thôi Một lúc liền rời đây mà Cảm tạ ai vì đã chỉ điểm cho bọn ta Trần Vũ mỉm cười Hắn không muốn nói ra sự tình bên trong Thôi thì cứ chuyện ai lấy làm vậy à, Đã như vậy thì chỉ biết là chúc các người may mắn thôi Thiếu niên kia đi lại vỗ vỗ vai Trần Vũ Sau đó nắm tay giận thiếu nữ kia rời đi Nhìn hai người rời đi thì hắn cũng chỉ biết thở dài một cái Hỗn độn thiên kinh cũng đã thôi động rồi Không khác nào một con voi đang hút nước Mắt thường có thể nhìn thấy không khí xung quanh có chút dao động nhẹ nhẹ Hỗn độn dung lô bên trong thì bắt đầu thôi động Tiếp nhận hết thảy ma khí, linh khí, âm sát khí nơi này đem điện hóa Dung nham ở trong dung lô không ngừng làm tan biến đi những cặn bá, độc hại Sau đó chuyển lại một dòng linh khí tinh nhuận choán Có thể thấy bên ngoài ra hắn có một luồng sáng nhàn nhạt, nhạt bao phủ Đây chính là nhiệt lượng do hỗn độn dung lô tỏa ra Ở phía bên, bên kia thì tiểu vũ ngước đầu lên cao Hít một hơi thật là mạnh Ma khí tiến vào trong liền bị huyền mai chân kinh Đem đi điện hóa hết Sau đó biến thành dinh dưỡng tròn hấp thu Trái lại với trần vũ thì xung quanh người tiểu vũ Là một mảnh hắc khí nhàn nhạt bao phủ. Cả hai cũng chẳng quan tâm nhiều lắm tới an nguy đối phương Còn hắn chậm rãi đi sâu vào bên trong Lâu lâu thì cũng gặp một nhóm người đang súng lại Tìm một chỗ an tính ngồi tu luyện Chứ cũng chưa có thấy yêu ma nào đánh nhau nhiều Vì nơi này quá gần Yêu ma hầu như là đã bị những người khác trước bắt được rồi Móc đi ma hại kết rồi Càng đi sâu vào Thì Trần Vũ càng cảm thấy thiên địa linh khí xung quanh Càng trở nên nồng đậm Âm sát khí cũng tăng cường hơn rất là nhiều Và cũng bắt đầu nhìn thấy những võ giả tập hợp Thành nhóm đang chém giết với yêu ma Những yêu ma này đúng như là lời hai người kia nói Mỗi một con đều có vẻ Nanh ác khủng bố giống như lệ quỷ trên thân thể chúng đều tỏa ra âm sát khí nồng đậm như là làn khói đen khiến cho người ta không rét mà run. Hơn nữa đều là những sinh vật không có bất kỳ một trí tuệ sinh khí nào, đều chỉ biết giết chóc hung tàn thôi. Hai người bọn hắn cũng không dừng lại, hai tên đều bối tay ra sau lưng thản nhiên đi về phía trước như là đang đi dạo trong hoa viên. khuôn mặt ai nấy đều hiện lên vẻ vô cùng hưởng thụ. vừa đi vừa tu luyện nhưng mà lạ thay thì bọn hắn không có nhìn thấy một cỗ thi thể nào cả chẳng như là cứ chưa từng có một trận chém giết nào xảy ra vậy. Mà lực lượng hấp thu ngày càng cường đại, linh khí nơi này càng thể hiện ra hiệu quả kinh người, linh lực trong đan điền cũng dần dần được tích lũy nhiều hơn lúc trước. Ta cảm thấy mình sắp chạm tới mốc đột phá trúc cơ trung kỳ rồi. Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, khóe miệng nhếch lên một chút. Tiểu Vũ đi bên phải nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ chứ không lên tiếng. Đối với âm sát khí hay ma khí gì đó thì cả hai người bọn hắn căn bản không cần tụng tâm chống đỡ. Gần như cảm thấy không có gì không ổn cả Đi được gần 2 canh giờ Thì bọn họ vẫn chưa có phi hành dưới đi khỏi khu này Mà vẫn còn chậm rãi vừa đi vừa quan sát Học hỏi một chút Lúc này trần vũ có chút không nhịn được Mà lên tiếng hỏi Này tiểu vũ Âm sát khí ở đây dường như đối với chúng ta là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì vậy Hình như là cũng không có gì lợi hại cho lắm Theo như lời hai người kia nói Âm sát khí ở đây hẳn là rất kinh khủng mới đúng Sao mà mình không có cảm giác gì hết Lẽ nào nguyên nhân là do công pháp của hắn đang tu luyện hay sao? <cười> Mấy thứ vớ va vớ vẩn này Mà cũng muốn làm cho ta lâm vào cảnh phản kiếp bất phục sao? Tiểu vũ nghe vậy thì cười lạnh Bất quả hắn cũng không cho là vậy Một ma đầu như hắn mà bị vậy thì chắc chắn chẳng còn gì để nói Hai người đi một lúc thì gặp phía bên phải có một nhóm người Gồm hai nam ba nữ Trong đó có một cô gái đang dần dần bị ma khí xâm nhập Mắt đỏ hiện lên nhiều tơ máu, răng nanh mọc dài ra <cười> Lăng hình, lăng Nên, nên bình tĩnh lại đi, lấy lại chính mình, đừng để âm sát khí và ma khí xâm nhập Một cô gái trong nhóm hoàng sợ chạy lại, lay lay thiếu nữ đang bị ở, ma khí xâm nhập kia Cô gái Lăng Hy hoàn toàn không có chút nhân tính, há lớn cái miệng cắn ngay vào cổ thiếu nữ đang khuyên ngăn mình Chết tiệt Một thiếu niên trong nhóm liền rút kiếm, một nhát đâm thẳng vào đầu cô gái tên là Lăng Hy kia Và một kiếm chém nát đầu đối phương nàng liền nhanh chóng hóa thành ma khí và âm sát khí, sau đó cùng hòa nhập vào trong ma vực này. Thì ra đây là nguyên nhân mà từ nay đến giờ chúng ta không tìm thấy một cái xác nào. Nhìn xong cảnh này hai người bọn hắn cũng biết nguyên nhân. Thì ra nơi này rất là đặc biệt, khi mà bị đánh bể não thì sẽ biến thành tro bụi, hoàn toàn không còn thân xác như là bên ngoài. khi mà đã hiểu ra khá nhiều thì hai người bọn hắn cũng quyết định không đi xem nữa. bọn hắn không đi theo đường thẳng mà đâm vào một hướng mà chưa có người đi. Hồng Hộc đi vào bên trong đó. Lê, lê, lê, lê. Lúc này có một con yêu ma cấp ngưng khí cảnh Mình rơi đầu chuột hay mắt đỏ ngầu Từ trên trời xà xuống Răng nanh sắc bén như là lưỡi dao không ngừng ha lớn Hướng ngay cổ tiểu vũ cắn tới Bột một tiếng Một tiếng động vỡ nát phát ra Và chỉ thấy đầu con yêu ma hình rơi này Bị tiểu vũ thản nhiên chụp lấy Bóp nát một cách dễ dàng Từ bàn tay của án xuất hiện một viên ma hạch màu lam Ánh sáng lấp lánh nhẹ nhẹ phá ra Cười nhẹ một cái hắn lấy viên ma hạch bỏ thẳng vào trong miệng nuốt xuống Phần cổ của hắn trật nhiên xuất hiện một ít tia ma khí nổi lên như là kinh mạch Nhìn hai mắt chợt đỏ ngầu sau đó liền trở lại bình thường Thực sự nếu mà hiện tại để cho người khác nhìn thấy hắn giam lấy ma hạch nuốt sống vào Thì chắc chắn sẽ sợ vỡ mật mà chạy thật nhanh Nhìn chung thì ma hạch không dễ ăn sống như vậy nếu không sẽ bị biến thành yêu ma ngay Nhưng mà người này là ai cơ chứ? tiểu Vũ không phải là người thì làm sao mà bị được Trần Vũ thấy vậy thì có phần ngạc nhiên lên tiếng Ồ, ngươi có thể ăn sống nó sao? Quả thật là công pháp huyền ma chân kim kia thì cũng có phần giống hắn qua đi Hắn thì có thể luyện hóa được, còn tên kia thì ăn sống được Mà hắn cũng có chút tò mò rằng mình có thể ăn vào được hay không? <cười> chỉ là một yêu ma thấp kém mà cũng muốn giết bổn tọa sao? Tờ Vũ chỉ nhàn nhạt, nhạt nói sau đó đi thẳng về phía trước Hai người đi về phía trước Mãi tới một khanh giờ sau thì cuối cùng đã không nhìn thấy một bất kỳ một võ giả nào nữa Bỗng trong bóng tối dần xuất hiện một đầu yêu ma binh khí cảnh Thân xác giống con người nhưng mà mình mẩy da thịt đều nhăn nhau Da màu tím sạc, móng vuốt sắc bén Nó nhanh chóng lao về phía hai người bọn hắn Để ta chơi với nó Trần Vũ lên tiếng bước lại gần, một tay điểm tới Từ đầu ngón tay hắn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Một tiếng động xé gió phát ra Từ tay hắn bắn ra một điểm sáng như là hạt đậu Điểm sáng đành trúng vào tay Tên yêu ma kia liền làm nó mất một cánh tay trái <cười> Một tiếng khầm như là yêu thú vang lên Và mang theo đó chính là Làm cho cả hai bọn hắn có chút ngạc nhiên Tinh thần công kích Tờ vũ đứng khoanh tay nhìn thấy Thì cũng hơi ngạc nhiên Không ngờ đám yêu ma này lại lợi dụng Âm sát khí quanh mình để phát ra công kích tinh thần đối phương Nhưng ngạc nhiên cũng chỉ là ngạc nhiên một chút Đối với bọn hắn thì cũng chẳng có chút tác dụng gì Lúc nãy cũng tại tiểu vũ ra tay quá nhanh Nên con yêu ma hình rơi kia không có kịp làm gì cả Xẹt xẹt xẹt xẹt Một điểm sáng bay ra rồi lại liên tục một điểm sáng khác bay ra nữa Yêu ma kia bị đánh cho tơ bầy hoa lá Muốn tiếp cận Trần Vũ thì cũng chẳng được Nhưng mà sự hung hãn của yêu ma lại vượt qua sự tưởng tượng của Trần Vũ Kinh khủng hơn yêu thú rất là nhiều Nó như là sinh vật tử vong không có khí tức của sự sống Cho dù có chém giết tứ chi của nó thì nó vẫn còn sống. Thậm chí là ngũ tạng lục phổ thì nó cũng không có cảm giác gì. Trong chốc lát liền có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, như thả thể không giết chết vậy, vẫn có thể hung hãn không sợ chết xông vào đối phương. Một bên thì cứ đánh như vậy hơn 3 phút đồng hồ, mà con yêu ma trước mặt vẫn cứ sống nhanh răng như cũ, cứ bị đánh tơi bời lại biến thành như lúc trước. Tiểu vũ thấy vậy thì có chút ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy hắn chỉ thuận tay bóp một cái liền đem con yêu ma kia tận diệt, nhưng mà con ma này thì lại khác. Suy nghĩ một chút Khói miệng hắn nhắc lên chậm rãi lên tiếng Người chém giết như vậy Thì vĩnh viễn không thể giết chết được nó đâu Có lẽ trong ma vực thì đám yêu ma có thân thể bất tử Cho dù thân thể của nó bị chém thành trăm nghìn mảnh Thì vẫn có thể kết hợp lại như cũ Quả wow, nhìn có chút tả môn mà Trần Vũ khẽ nhíu mày lại Một lúc sau thì đôi mắt hắn bỗng lé lên Hai tia tinh quang Nãy giờ hắn chưa đánh tới đó Chính là đầu con yêu ma này Ta hiểu rồi Chả trách nói liều mạng bảo vệ đầu nó như vậy đây mới là nguồn gốc sinh mệnh của nó. học được một điều mới mẻ, trần vũ cười nhạt và cũng chẳng muốn chơi đùa nữa. Ngự phong quyết thi triển, người như là một cơn gió nhanh như chớp lướt mất khỏi mặt đất đối phương. nhưng mà yêu ma kia thì cũng không chậm một tí nào, liền quay đầu lại nhìn thấy trần vũ đã đưa một chỉ ngay mi tâm của nó, Thì cùng với lúc đó yêu ma cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn, trên đầu liền tỏa ra từng luồng âm sát khí đen kịt như là thực thể. sau đó nó thình lình xoay người lại bổ nhào về phía trần vũ một lần nữa. Sẹt, băng Một cái lỗ nhỏ nhanh chóng xuyên qua Xoắn vào bên trong phá hủy toàn bộ đầu của con yêu ma kia Âm sát khí thì cũng không thể ngăn lại một chỉ của hắn phịch, Thân thể cao lớn của con yêu ma cuối cùng ngã nhà xuống đất Ngay cả một tiếng gầm thì cũng chẳng kịp kêu Thi thể của yêu ma chỉ trong chốc lát liền hóa thành từng luồng âm sát khí nồng đậm Dung đập vào trong không gian của ma phật. Hắn liền ngồi xuống nhặt lên viên ma hạch Viên này còn to hơn viên ma hạch của tiểu phú thu thập lúc nãy Lực lượng từ ma hạch tỏa ra cũng không hề thua kém. Trần trừ một chút thì Trần Vũ cầm ma hạch vứt vào trong miệng. Viên ma hạch kia trực tiếp di chuyển vào trong hốn độn dung lô biến thành tinh hoa linh khí nguyên thủy. Thế nhưng mà tuy hốn độn dung lô còn chưa có được luyện chế hoàn thành nhưng mà công năng luyện hóa của nó thì không phải chuyện đùa. Nó có thể luyện hóa tất thảy tinh hoa hay là khí dị trùng, sau đó chuyển hóa thành linh độc của bản thân. Trong lò luyện thì linh lực hình thành dung nham lưu truyền, trực tiếp điện hóa viên ma hạch kia biến nó thành linh lực của bản thân hắn. Một đợt năng lượng linh lực tinh khiết được chuyển qua cho hắn, làm cho hắn có cảm giác thật tuyệt vời như đang được ăn mỹ vị vậy. Ngay vào lúc này, thần thức của bọn hắn phát hiện từ bốn phương có rất nhiều yêu ma đang từ bóng tối lù lù đi tới. Một con, hai con, hai mươi con, bọn chúng nhanh chóng bao vây lấy Trần Vũ và Tiểu Vũ vào bên trong. Tất cả bọn chúng đều giống với con yêu ma mà Trần Vũ vừa mới giết vậy Bọn chúng đều có thực lực dưới khí tông Hai mắt đỏ ngầu nhìn sang thấy mục tiêu liền gầm lớn lao vào đối phương Tiểu vũ thấy vậy thì không nói một lời nào Miệng hơi nhếch lên lập tức lao vào đám yêu ma đang xông tới Trần vũ thì làm sao mà trần chờ được Mỹ thực đang ở trước mắt mà không ăn chính là đồ ngu Wow! ầm ầm Ẩm sẹt sẹt đùng đùng Tiểu vũ lao đi trước Một kích tòm lấy đầu của nó đập mạnh xuống đất tạo thành một tiếng pành, Kèm theo đất cát bay lên Sau đó nắm đầu nó dơ lên cao Con yêu ma không một chút hoảng sợ Nó lợi dụng âm sát khí tạo ra một đòn tinh thần công kích vào tiểu vũ <cười> Thật quá yếu kém Tiểu vũ cười lạnh Linh lực thôi động một đoàn hỏa diễm màu đen từ tay hắn lan ra thiêu đốt mất cái đầu của nó Ở phía bên kia thì trần vũ cũng thôi động thiên đạo tri hỏa Hỏa diễm phọc phòng vô cùng nóng bỏng lao ra liền thiêu rụi đầu bọn chúng Tiểu vũ thì chẳng khác là mấy Lao tới chỉ có nộp ma hạch trón sử dụng mà thôi Bội đất bay tứ tung, trong đám hỗn loạn thì một ít yêu ma bị đánh bay ra khắp nơi, người đập vào hơn 10 cây cổ thụ trọc trời. Chưa tới năm phút sau nhìn lại thì trên mặt đất đã có hai mươi viên ma hạch tinh xào. Giải quyết xong cả hai cũng không ai bị thương gì, đều thoải mái đi lại nhặt ma hạch lên. Ta, ngươi đều phần nửa. Tiểu Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Được thôi. Trần Vũ cũng chẳng kheo kiệt mà đáp ứng. Cả hai chia ra ma hạch sau đó nuốt vào trong bụng.